Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Về cái vụ trục bào thai của con Hương ra luyện thiên linh cái nữa Bây giờ dù muốn hay không còn cũng phải giúp thầy giết chết hai con yêu tình này Thì thầy cho mình mới có đất sống Chứ không phải chơi Tao cũng run run nói Nhưng thầy ơi con sợ tụi chúng nó lắm Nếu chúng biết con phản chúng thế nào chúng nó cũng giết con Thầy Bể Ly ghi chặt đào trong lòng Như để san sẻ lòng can đảm cho nàng Con đừng sợ Thầy đã có cách Chúng nó sẽ không thể nào biết được Con phản chúng đâu Con phải làm sao Chúng mình tương kê tiệu kê thôi kế như thế nào hả thấy Bây giờ con vẫn cứ trả vờ Như nghe lời chúng nó tới đây Để rủ dỗ thằng tấn cho chúng nó tìm con Đồng thời thầy cho con luyện một chữ bùa Cứ mỗi khi gặp chúng là con tưởng tới chữ bùa đó Và nhìn ngay vô chính giữa hai con mắt của nó Chỉ cần chín lần là thầy ở đây lập trận Diệt nó dễ như trở bàn tay Mà tụ nó không biết con hại chúng đâu Đạo sợ hãi hỏi Nhưng con học chữ bùa đó chúng nó có biết không? Nếu luyện ban đêm thì chúng nó biết Còn mình làm ban ngày là lúc dương khí bao trùm trời đất mà quỷ không sao hay Nhưng khi con gặp chúng nó vào ban đêm Tưởng chữ bùa đó nhìn chúng thì lộ rồi còn gì Nếu còn vẽ ra giấy hoặc điểm bằng tay thì chúng biết ngay Nhưng con chỉ tưởng trong trí thôi thì chúng không thể nào đọc được tư tưởng của mình Cũng vì vậy mà mình cần tới 9 lần Nếu thầy vẽ ra giấy Đưa con gian vô lưng chúng Thì đã xong ngày rồi Nghe thầy Bảy Ly giải thích Đào mừng rỡ ôm chậm lấy thầy Đào chật nghĩ Tại sao không nhân cơ hội này Bắt thầy Bảy Ly Thâu nàng làm đệ tử Để học hết phép thuật của ông ta Phải là một công đôi chuyện hay không Nàng thỏ thẻ bên tay ông Thầy ơi, con không muốn học một chữ bùa đó đâu. Nghe đào nói, thầy Bà giật mình hỏi lớn Tại sao vậy? Đào biết nàng nói ấm ở làm ông ta hiểu lầm, nên nói ngay. Con không muốn học một chữ bùa đâu, con muốn học thật nhiều cơ. Thầy Bà Ly cười ha ha, có vẻ sáng quái lắm. Một lúc sau, đào nhẹ nhẹ đẩy ông già hỏi nhỏ. Có, có chịu không? Thầy Bài Ly hằng ngày nói. Nhật định, nhất định rồi. Đạo nói. Có chắc không đó? Tại sao lại không có chứ? Thầy Hai Cơ vừa thu thẳng Tấn làm đệ tử, như con đã biết. Ta đã phải mất cả một con hắc xà cho con Hương để đổi lấy cái bào thai của nó mà luyện Thiền lình cái. Sự thật thì cái bảo thai đó đâu có đáng giá bằng con hắc xà của ta cơ chứ. Đó chỉ là ta muốn lén thâu con hương làm đệ tử thôi. Như vậy tay mắt mình mới có được khắp mọi nơi. Bây giờ còn lại chịu làm đệ tử ta nữa rồi. Lo gì đất Sài Gòn này lọt vô tay ai được. Lúc ấy thả cửa chúng ta làm ăn. Đạo mừng dữ, nàng không ngờ mộng ước lại đạt thành dễ dàng như vậy. Vừa định nói lời cảm ơn thì thầy Bảy Ly đã nói tiếp. Bây giờ như thế này, hàng ngày con cứ tới đây rủ thẳng tấn đi chơi như dự định của mấy con quỷ cái kia. Đồng thời mỗi ngày ta luyện cho con một chút về buồn này, nhưng tuyệt đối không chói hay gì chuyển hai con quỷ cái này cả. Cứ nói là thỉnh thoảng con người tới trong giấc mộc làm tình với con. Như thế dù trong người con có thoát ra yêu khí thì thầy hai cơ cũng chỉ tưởng loại yêu trồn yêu cáo nào về phá phách, tầm thường như vẫn gặp đòi thù. Ta cũng sẽ nói thật thầy hai cơ là dạy con tưởng chữ bùa ếm vô chúng mà thâu phục chúng nó. Chắc chắn thầy hai cơ sẽ không đi nữa đâu. Hình như có người đang tới, thôi cứ như vậy mà thì anh nhỉ. Nói xong thầy Bể Lì buông đào ra mở cửa, thầy Hai cơ và Tấn cũng vừa tới cửa áp, thầy Bể Lì nói. Tưởng chuyện gì ai ngờ chỉ có con yêu chó quấy dỗ trong khi cô ta ngủ mà thôi. Con sẽ chỉ cô đào luyện chữ bùa, thủng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net